Đôi mắt hai người thu chảm ngư Cùng nấm kim châm lộ về không dám tin Chân tiên cảnh Bọn họ dĩ nhiên trở thành cường giả Chân tiên cảnh Kích động, hưng phấn Thực sự không biết nên dùng từ gì Để có thể hình dung cảm xúc này Đại ca trợ giúp bọn họ Liên tận chân tiên cảnh Cho bọn họ thật không dám tưởng tượng Bọn họ nhận thức lâm phàm làm đại ca Cũng vì tự vệ Hoặc có một chỗ dựa mà thôi Nhưng mà hôm nay Lâm Phạm lại cho bọn họ cái phần ân tình này Để bọn họ cảm động Cảm động tới mức không biết nên nói gì cho phải Đại ca Thu trảm ngư ta xin thầy Từ nay về sau ta sẽ chỉ theo mình ngươi Rồi chỗ đối mặt với thiên quân vạn mã Hoặc là cường giả khủng bố Thu trảm ngư ta tuyệt đối không lùi bước Thân thể mập mạp của thu chảm ngư Bởi vì quá mức kích động Bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Nấm kim châm ta cũng vậy Nấm kim trầm không cam lòng lạc hậu Vội vàng nói Hai huynh đệ bọn họ Từ trong thôn nhỏ ra ngoài giang hồ lang bạc Từ xưa tới nay Chưa bao giờ gặp người nào đối tốt với bọn họ như vậy Ngay cả tiên đàn cũng không tiếc cho bọn họ Nói thật dễ nghe Chỉ sợ đến lúc đó Hai người các người đều chạy nhanh hơn bất cứ ai chứ Lâm phàm trận mắt nói vậy Nhưng mà trong lòng hắn vẫn rất tin hai người Dù sao trình độ nhìn người quán Tuyệt đối không bao giờ sai Đại ca hiện tại bọn ta đều là cao thủ rồi. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Thu trảm Ngư lấy ra một quả dưa chuột, vừa đi vừa ăn vừa nói. Cái này để ta suy nghĩ một chút. Bây giờ ta vẫn không biết nên đi chỗ nào. Vậy thôi đi, chúng ta cứ đi dạo một vòng quanh thành thị đã, không chừng có chút thu hoạch đấy. Lâm Phàm đề nghị. Sau khi rời khỏi tông môn, ra ngoài lịch lãm, Lâm Phàm muốn mau chóng nâng cao thực lực, nhưng mà sau khi đi ra Hắn mới phát hiện Việc để thăng thực lực cũng không phải là xem vận khí Cường già cũng không dễ tìm mà Cho dù có cường già Bọn họ cũng sẽ kết bè kết đũ Hoặc là có chỗ dựa lớn lấy thực lực của bọn họ Bây giờ Châu chọc không nổi Ví dụ như chỗ dựa sau lưng thần vận thiên thương hội kia Khẳng định rất mạnh mẽ Nếu mình chọc đối phương Thời điểm đối mặt với sự đuổi giết của bọn họ Nhất định sẽ gặp cao thủ Chỉ không biết kỳ đó sẽ gặp phải cao thủ như thế nào mà thôi Nếu gặp phải nhân vật quá lợi hại. Vậy thì xong đời Trong thành Ba người nhìn bốn phía Thấy hoàng thiên thành này Ngoại trừ náo nhiệt ra Cũng chẳng có thứ gì khác Ánh mắt lâm phàm lại soạt xoạt chuyển động Người đi ngang qua có tu vi không chạy chút nào chân tiên cảnh Huyền tiên cảnh có rất nhiều Cho dù cường giả kim tiên cảnh cũng có Tùy tùng bên cạnh cường giả kim tiên cảnh không ít Hiền nhiên bọn họ là một phương thế lực Lâm phàm nhìn một hồi Lại phát hiện ánh mắt thu trảm hư Đang nhìn vào góc tường phía trước Làm gì vậy Lâm Phạm hỏi Đại ca Ngươi nhìn xem Đôi phụ tử kia thật đáng thương Thu chảm ngươi nói Sau đó giống như lại nhớ lại chuyện gì đó Trước đây ta còn bé Phụ thần ta cũng mang ta đi như vậy Lâm Phạm không nói gì Ngón tay hơi động Dùng liên khí luyện chế ra một viên đan dược Rồi nói Cho án ăn vào đi Thân tỉ hắn sẽ khỏe hơn và đứng lên được Cho bọn họ tiền tài Bọn họ sẽ càng chết nhanh hơn đấy Thu Trảm Ngư gật gật đầu Sau đó đi đến trước Cho đối phương ăn than dược Sau khi người đó khôi phục sức khỏe Cảm kích nhìn Thu Trảm Ngư Qua chuyện này xem ra Thu Trảm Ngư Cũng có chuyện xưa người cũ Âm một tiếng Vừa lúc đó đất dùng nói chuyện Bầu trời hoàn toàn u ấm Chuyện gì xảy ra vậy Nấm kim trầm kinh hãi Không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì Lâm phàm ngưng thần nhìn qua Chỉ thấy phương xa Linh khí đang cuồng bạo Hư không cũng rung động dữ dội Một đạo lôi đình to như là cột đình Từ trên trời giáng xuống Tuy khoảng cách rất xa Nhưng mà uy lực kia trực tiếp phá mở tất cả Lan truyền tới đây Thời khắc này vô số cường giả Ở bên trong Hoàng Thiên Thành cấp tốc bay lên Xem có chuyện gì xảy ra Đây là thiên kiếp do tam đầu thần dao Thoát thai hoán cốt Thành long giáng xuống Đây là thiên kiếp do tam đầu thần dao Thoát thai hóa thành long giáng xuống sao Không biết là ai kinh ngạc thốt lên. Khiến tất cả mọi người đều chấn kinh Đồn đại là có thật Nơi đó thực sự có một đầu thần giao Ba đầu tồn tại sao Hiện tại thần giao hóa rồng Chắc sẽ có vô số cường giả tranh đoạn Lâm Phạm nghe thế vậy Nhất thời hứng thú <cười> Thần giao ba đầu Vừa nghe cái tên đã biết là nó hùng hăng và thô bạo đến thế nào rồi Đại ca Chúng ta có đi hay không Thu Trạm ngư hỏi Đi đương nhiên phải đi Không đi sao được? Lâm Phạm không chút do dự lối kéo hai người tiến vào hư không May thẳng đến phương ứng hơi thở khi chuyển tới Phía trước chuyển đến vô số đạo khi tức cường đại Khiến lòng của Lâm Phạm cũng cảm thấy hơi khó chịu Nếu như có vật gì tốt Muốn cấp giặt từ tay của bọn họ Thật không thể nghi ngờ Đã khó lại càng thêm khó Bất kể thế nào Cũng phải tới đó xem tình huống một chút đã Nói không chừng số may Lại có thể thu hoạch được gì đó rồi sao thời điểm lâm phàm dừng lại trong hư không phát hiện ra bốn phường tám hướng đều có vô số cường giả ẩn giấu còn ở phía dưới rõ ràng là một đầu thiên dao có ba cái đầu đang vùng vẫy ở trong biển rộng mênh mông thần dao ba đầu cao vạn trượng đỉnh đầu có hai cái sừng như là sừng hươu ở trên người lại được một phủ lớp vảy giáp bén đọn. tản ra phong mang lạnh lẽo nó đang không ngừng vật lộn thoát biến đồ chơi này thật là quá khủng khiếp hư chạm ngư sợ hãi thần đúng đấy Nấm kim trầm cũng gật đầu cảm giác đó rất khủng bố thần giao ba đầu kia có tu vi huyền tiên đại viên mãn nếu như độ kiếp thành công thoát biến thành thần long ba đầu nó sẽ trở thành cường giả kim tiên một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa khi tức quần bạo khiến một ít người có thực lực nhỏ yếu đột nhiên lui về sau không chịu nổi một thanh âm này thời khắc này lâm phàm vẫn đang quan sát bốn phía chân tiên cảnh Huyền Tiên Cảnh Ồ, Kim Tiên Cảnh Cường giả ẩn giấu bên trong dĩ nhiên là có vài tên Kim Tiên Cảnh Nhưng điều làm cho Lâm Phạm sợ hãi chính là Lần đồ long này lại có người của Thiên Địa Tông tham gia Đám người này đều là trưởng lão trong tông môn nhau Trong Thiên Địa Tông Chỉ cần Tu Vi đạt đến chân Tiên Cảnh Đã có thể trở thành trưởng lão Quyền lợi trưởng lão ngoại trừ không quản được thần tử gia Các đệ tử khác đều sự quản hạt quán Lần này thiên địa tông Đến tổng cộng có 30 người Tù vi đều là huyền tiên cảnh Nhưng một người trong đó lại là kim tiên cảnh Tam đầu thần giao này Tuy rằng toàn thân đều là bả bối Nhưng mà cũng không quy đến mức khiến các cường giả siêu cấp trong tông môn Xuống núi tranh cướp Thần giao ba đầu Biết xung quanh ẩn tàng rất nhiều người Nhưng mà giờ nó đã không quản được nhiều như vậy Lôi kiếp tới quá đột ngột Nó không kịp ứng phó Nếu như nó có thể vượt qua thì nó có thể trở thành thần long chân chính, ngao du thiên địa, vào được tầng thứ kim tiên cảnh. Đến lúc này, coi như kim tiên cảnh thông thường cũng không phải đối thủ của nó. ầm một tiếng Lại một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đạo lôi đình này cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Coi như huyền tiên cảnh bên dưới lôi đình này nếu không chết thì cũng tàn thật. Lúc này thần dao đột nhiên mở miệng phun ra nội đan màu xanh Để đối kháng đối kiếp Bùm một tiếng Thanh âm nứt toát từ thân thể thần giao chuyển tới Cơ thể nó phình ra Từng mảnh từng mảnh vầy giáp không ngừng bóng chóc Nhưng mà trong nháy mắt Cơ thể nó sinh ra lớp vẩy vàng ống Thời khắc này mọi người đang ẩn núp khiếp sợ không thôi Đây là một con kim long ba đầu biến dị So với thần long ba đầu còn cường đại hơn rất nhiều Cũng quý giá hơn rất nhiều Ngâm một tiếng Thời khắc này Kim Long Ba Đầu chợt gầm lên Thời điểm nó chịu đựng một đạo lôi kiếp cuối cùng Thân thể nó đã bị thương không nhẹ Thân thể tràn ra dòng máu màu vàng ống Nhỏ giọt dây xuống đất Lên thôi Nó đã hóa lòng Nhưng bây giờ là thời điểm nó suy yếu nhất Không biết ai quá to Tất cả mọi người đồng loạt ra tay Từng đạo pháp lực ngất trời bộc phát Bay thẳng đến chỗ Kim Long Ba Đầu ầm một tiếng Một việc xảy ra trong nháy mắt khiến người ta không kịp phản ứng Ngay cả Lâm Phạm cũng không biết gì hơn Hắn không hiểu sao Kim Long ba đầu trước mắt đại thân nổ tung Chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên lại chết nhanh như vậy Không hiểu sao nó chết nhanh như vậy Thực sự quá đột ngột mà Lâm Phạm còn đang suy nghĩ Nếu mình ở đây ôm cây đợi thỏ Không chừng có thể kiếm lời một trận đây hey. Ai kêu sông đây làm cái quái gì vậy Lâm Phạm hết chỗ nói rồi Chết quá nhanh Khiến người ta không kịp phản ứng một giây cũng không tới kim long ba đầu này đến chết cũng không biết mình tại sao lại chết nhanh như vậy hơn nữa chết còn thảm nữa chia năm xẻ bảy chết không toàn thây giờ khắc này không chỉ lâm phàm trợn tròn mắt ngay cả thu chạm ngư và nấm kim trâm cũng mang vẻ mặt như là đang nằm mơ thế này cũng quá tàn nhẫn đi trong lòng thu chạm ngư vẫn còn sợ hãi thật khi lâm phàm vừa phản ứng hư không đột nhiên rung động từng bóng người vọt tới chỗ kim long lúc nhất lúc này điên cuồng cướp giật như là nhìn thấy bảo bối gì khủng khiếp lắm trời ạ không nói những thứ khác hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi hắn lần đầu thấy cảnh tượng cướp đồ táo bạo như vậy máu của kim long ba đầu vẫn còn đang trôi nổi trong hư không những người này cũng không có chút kiên dè gì trực tiếp xông vào nhìn thấy đồ vật gì lập tức vồ đến tranh cướp <cười> ta chiếm được đầu rồng đưa ra đi người cướp đầu rồng của ta rồi ta phải liều mạng với người Chiếm được gân dòng của ta Có thể luyện chế ra một bảo bối <cười> Còn mẹ nó Ai đã cướp gân dòng của ta rồi Hiện trường hỗn loạn vô cùng Lâm phàm vốn định hạ thủ Nhưng mà giờ cũng không có chỗ nào để xuống tay được Đám người kia quá là cầm thú Hiện trường như vừa càn quét Kim Long ba đầu quá thẳm Vừa độ kiếp thành công thăng cấp đến Kim Long ba đầu Vốn dĩ là có tiền đồ tốt đẹp Nhưng mà hiện giờ hoàn toàn không còn nữa Chết không toàn thây Chết rồi cũng không yên ổn Một vị trí trên thân thể đã bị những người này cướp giật hết Không phải dùng luyện khí thì cũng luyện đan Ngay cả máu vàng cũng bị người ta cướp đi súc sinh Thật sự quá súc sinh Âm một tiếng Trong lúc tranh đấu Cướp không được thì đánh Đánh không lại thì chạy Đối với những cường giả này Kiếm đủ liền đi không còn người nào <cười> Ta chiếm được nội đan Đây là thứ tốt nhất Lui về thiên địa tộc một trưởng lão trẻ tuổi của thiên địa tông cười như điên ở trong tay nắm một viên nội đan hình tròn nội đan này chính là tinh hoa của kim long ba đầu liễu sư huynh lấy được nội đan chúng ta cũng đã chiếm được một vài thứ rút thôi không cần tranh cướp đâu không ngờ chúng ta kiếm lợi nhiều nhất thực sự quá lợi mọi người thiên địa tông lập tức lùi lại lần cướp giật này quá là giàng khoái chỉ cần mang được nội đan kim long ba đầu về sẽ lập công lớn liễu phong cướp được nội đan liên tục cười lớn không ngừng Trong chấp mắt hư không ngừng lại, một đạo kim ý chém tới. Nội đàn không thể thuộc về thiên địa tông các ngươi Xì một tiếng, đạo kiếm khí vô hình chém tới. Kiếm khí này cắt ngang hư không, khiến người ta không có khả năng phản ứng. Thời điểm Liễu Phong phản ứng lại, cánh tay đang nắm nội đàn đã bị chặt đứt. Một bàn tay khổng lồ trong hư không thò ra nắm lên nội đàn. Không tôi, không tôi. Lúc này một người đàn ông đứng ở nơi đó cười lớn. Đùng đưa nội đan trong tay Trên mặt lộ ra vui mừng Chết tiệt Liễu Phong nhìn người kia Mặt biến sắc Trong lòng lừa giận Cánh tay bị đứt Đang không ngừng chảy máu Sau đó hắn để lấy ra một viên đan dược ăn vào Pháp lực trong cơ thể sôi trào Cánh tay bị đứt mọc ra lần nữa Tuy nhiên lại tiêu hao rất nhiều pháp lực Thành liên Thiên của liệt thiên tông Liễu Phong cắn răng nghiến lợi Nhìn về người phía sau Liễu Sư Huỳnh huynh không sao chứ Mấy đại tử đuôi về phía sau Cảnh giác nhìn người Liệt Thiên Tông phía trước Bọn họ không ngờ Liệt Thiên Tông lại dám ra vào cướp nội đan Liễu Phong Không cần nhìn ta Thứ này đều bằng bản lĩnh của mình ngươi và ta đều là kim tiên sơ dài Không phải lấy lớn hiếp nhỏ Thanh Liên Thiên cười nói Nội đan này Ta có thể thu Liễu Phong nhìn Thanh Liên Thiên trước mắt Nhất thời nổi cân giận dữ Tuy nhiên lại không có biện pháp nào Mà những người xung quanh cũng đều có được đồ của mình muốn toàn bộ lùi lại ở đây quá mức nguy hiểm không nên ở lại lâu thiên địa tông và liệt thiên tông đều thuộc về chín đại tông có người biết không trêu trọng nổi cũng không muốn ở vũng nước đụng này liễu phong người nhìn ta làm gì chẳng lẽ không phục sao ta có thể cho ngươi một cơ hội chúng ta so tài nếu người thắng có thể mang nội đan này về nếu như người thua vậy thì mất thanh liên thiên vừa đánh nhánh thành công Già khắc này đang vô cùng hưng phấn Nhưng trong lúc đó Người cho rằng thiên địa tông ta dễ bị khì dãi lắm sao Xeo một tiếng Trong thiên địa xuất hiện một tia sáng Một đạo khí tức chợt bộc phát Thành liên thiên sững sở Không hề nhìn thấy bóng dáng của đối vương Nhưng mà lại cảm nhận rất rõ đạo khí tức bén đoạn kia Đang tới rất gần mình Liễu phong kinh hãi Không biết chuyện gì xảy ra Kiếm của ta Lúc này một trường lão thiên địa tông kinh ngạc tốt lên Hạ phẩm trí bào rời khỏi tay Bay thẳng đến chỗ thanh liên thiền Đây là cái gì Liễu Phong xứng sở Lúc này một bóng người đột nhiên lóe lên Nhanh chóng xuất hiện ở bên người thanh liên thiền Người thanh liên thiền kinh hãi Cảm giác được một luồng kiếm ý bén nhọn Đã bao vây hắn Phảng phất như là vô tận kiếm ý Kiếm ý này cho thanh liên thiền áp lực rất lớn Áp lực hắn chưa bao giờ cảm thấy Khóe miệng lâm phàm lộ ra nụ cười lạnh lùng Trong chớp mắt liền biến mất như chưa từng xuất hiện Kim tiên cảnh sơ dai Người khác vượt cấp không được Nhưng mà Lâm Phạm hắn làm điều đó dễ như ăn cháo vậy Trong nhà mắt tất cả mọi người còn chưa thấy rõ rút cuộc chuyện gì đã xảy ra Lâm Phạm đã xuất hiện trước mặt mọi người ở thiên địa tông Sau đó cầm nội đan ở trong tay Ném cho Liễu Phòng đang trợn trừng mắt há mồm Đồng thời cũng trả thanh kiếm lại ngươi là ai? Liễu Phòng kinh hãi Hắn đến giờ vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Lâm Phạm đưa lệnh bài ra Liễu Phòng sữ sở Ngươi là thần tử lâm phàm, Thử hỗn trướng Ngươi dám cướp nội đan của ta Lúc này thanh liên thiên còn không biết chuyện gì xảy ra Gào thét hướng về phía lâm phàm. <cười> thanh liên thiên Nội đan này bây giờ không phải của ngươi Mà là do lâm sư đệ của ta giành được Liễu Phong nói Muốn chết Thanh liên thiên nổi giận Sau đó mạnh mẽ xài bước Nhưng ngay khán vừa bước ra một bước Lại hoàn toàn sợ hãi Hơn nữa Không chỉ mình sợ té đái. mà ngay cả bọn liễu phong cũng trợn tròn mắt, phẳng phất như gặp quỷ. Xi một tiếng, hai chân gãy, hai tay cũng đồng thời gãy luôn, chệt để cho thành phế nhân. Người chém một đồng môn ta một cánh tay, ta liền chém tứ chi người. Vụ buôn bán này coi như có lợi. Lâm Phàm cười nói, nhưng mà trong lòng hắn ân hận, không thể giết chết đối phương. Ta muốn giết ngươi. Thanh niên thiên giống giận. Sau đó sử dụng pháp lực hồi phục tứ trì <cười> Thành liên thiên Đây là báo ứng của người Người nên vui mừng vì sư đại ta không giết người ấy Liễu Phong cười lớn vốn dĩ Lâm Phạm vẫn còn đang tiếc Khi nghe được câu này sắc mặt đột nhiên sứng sợ Người vừa nói cái gì Lâm Phạm hỏi Liễu Phong sứng sở Sao vậy Báo ứng Không đúng Câu sau Vui mừng vì người không có giết hắn Đúng Chính là câu này Nếu như giết hắn có hậu quả gì không? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phong trừng mắt nhìn. Không có hậu quả. Liên giết chỉ là sau này cẩn thận đối phương trả thù thôi. Sẽ không mang đến phiền phức cho tông môn chứ? Lâm Phàm như phát hiện ra vấn đề lớn. Không biết. Dù sao đây là học nghệ không tinh, không oán được ai. Liễu Phong còn chưa nói hết. Lâm Phàm lại là nữa biến mất không thấy. Kiếm của ta. Việc trường đảo vừa nãy mất vũ khí lại kinh hồn lên. Nhưng mà khi tất cả mọi người phản ứng lại Ở phía trước xảy ra một chuyện kinh khủng Xì một tiếng Lâm Phạm cầm trường kiếm Đâm vào người Thanh Liên Thiên Thanh Liên Thiên đang cuồng bạo Đột nhiên không biết nói gì Nhìn người trước mắt cầm kiếm đâm lên người hắn Không dám tin lên tiếng Người thực sự dám đâm ta Liễu Phòng cũng trợn tròn mắt Sư đệ thực sự đâm chết Thanh Liên Thiên Lâm Phạm giờ này vô cùng thoải mái Vốn chỉ còn tưởng sẽ mang đến phiền phức cho tổng môn nhưng mà khi nghe Liễu phong nói vậy hắn còn sợ cái rắm gì nữa đời này không sợ nhất chính là trả thù đến bao nhiêu chém bấy nhiều tốt nhất chính là đến toàn bộ đồng thời chém toàn bộ đinh chúc mừng sẽ được cường giả kim tiên sơ dày đinh kinh nghiệm tăng lên lâm phàm hiện tại đang rất sung sướng cảm giác này hết sức thoải mái lúc này lâm phàm nhìn về phía những đệ tử liệt thiên tông còn lại những đệ tử kia thấy lâm phàm nhìn mình nhất thời sợ hãi tay chân run lên Còn họ không ngờ thanh niên thiên sư huynh thực sự bị đối phương đâm chết Lâm Thàm hơi nhướng mày Cái đám rác rời gì đây Không có bao nhiêu kinh nghiệm Chém làm gì cho mệt thân Trả lên được bao nhiêu Để lại hết mọi thứ Sau đó cút đi Đại tử thiên địa tông mang về mặt như nằm mơ Còn Liễu Phong thì lại nuốt một ngụm nước bọt Trong mắt tràn ngập và kinh hại Đâm chết Thực sự đâm chết Lâm Sư đệ cũng quá là chịu chơi rồi Nói giết điển giết Một chút do dự cũng không có Lúc này Lâm Phạm rất thỏa mãn Rất có, có thể giết một cường giả kim tiên Chỉ là kim tiên này hơi yếu Tu vi quá thấp Kinh nghiệm cũng không cao Trả kiếm người Cánh tay Lâm Phạm run vung lên Bảo kiếm bay về trong tay một đệ tử thiên địa tông Đệ tử kia cầm trường kiếm Tâm ngưng đại Ở trong lòng ngạc nhiên Kiếm của ta đã giết chết kim tiên Nhìn giọt máu tươi còn dính trên bảo kiếm Nội tâm đệ tử kia bắt đầu run rẩy báo kiếm của mình vậy mà đâm chết kim tiên vậy sau này có thể trở thành kiếm sát kim tiên rồi hơn nữa có nhiều người nhìn thấy khi trở về nhất định phải đặt cho nó một cái tên vang dội mới được lâm sư đệ không lâm sư huynh ngươi liễu phòng lúc này cũng sợ nghe người kêu sư đệ đã không còn thích hợp lâm sư huynh có thể giết chết thanh liên thiên ở trong nháy mắt thực lực bậc này thật quá người thiên nếu như gọi là sư đệ sợ rằng không đúng liễu sư đệ lần này cần phải đa tạ ngươi nếu như không có câu nói của ngươi ta vẫn không có hiểu rõ lâm phàm cười nói tâm tình hết sức quái trá trước đây sau khi gia nhập tông môn lâm phàm cảm thấy hơi nhức đầu lo sợ như giết sư đệ tông môn khác có thể sẽ xảy ra chuyện gì không khay hắn không sợ phiền phức chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho tông môn mà thôi nhưng mà giờ liễu phong khiến lâm phàm hiểu rõ không phục thì chiến chấm chết ngay lập tức không có thương được cho dù có bị giết đó là do đối phương học nghệ không tinh còn tông môn đối phương có làm gì ngươi hay không thì phải xem vận may của mình cho tới này những chuyện phiền phức gì đó lâm phàm vẫn không để trong lòng chút nào phiền phức càng nhiều càng tốt tốt nhất là như châu chấu nối liền không dứt sông lên để mình chấm cho đã liễu phòng nghe lâm phàm nói xong lập tức xứng sờ không hiểu lâm du huynh đang nói là có ý gì thu chạm ngư và nấm kim châm lên trước chân mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc đại ca huynh thật lợi hại đấy Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, không để trong lòng. Chút bản lĩnh hết thầy đều là một chút bản lĩnh nho nhỏ mà thôi. Thực lực thanh liên thiên này quả sự quá yếu. Vậy mà còn dám bắt đạt người tông môn ta. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Lâm Phạm nói. Vâng, đúng. Lâm Sư Huỳnh nói đúng. Nếu hôm nay không có Lâm Sư Huỳnh ngươi, Thì cái con hàng thanh liên thiên này sẽ đạp trên đầu chúng ta mất. Liễu Phong nói. Chỉ bằng hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Phạm nói. Sư Huỳnh. Lát nữa Huynh đi đâu? Có cùng chúng ta về Tông Môn không? Liễu Phong hỏi Hắn đã tận mắt nhìn thấy trận thi đấu Ở trong Tông Môn kia Bây giờ chỉ cách một quãng thời gian không thấy Không ngờ Lâm Du Huynh lại cường hạn đến mức độ này Quả thực là vô cùng khủng bố Nếu như lúc trước Lâm Phạm sẽ nói muốn trở về thăm Nhưng bây giờ việc này cũng tùy tiện làm một chút Căn bản không cần nghĩ nỗi lo về sau Trở lại cái giấm ấy Đương nhiên là không Về Tông Môn chỉ tổ lãng phí thời gian Ta không về, các ngươi về trước đi Lâm Phạm nói Liễu Phong gật gật đầu Sư Huynh Vậy chúng ta cáo từ Lâm Phạm hơi gật đầu Sau khi bọn Liễu Phong rời đi Hắn lộ ra nụ cười sảng quái Sau đó nhìn hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm Chiến đấu vừa mới bắt đầu Chúng ta đã có mục tiêu Sau này có thể xem mệt một chút Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm phát hiện chiến ý đại ca vang dội, Bọn họ cũng hưng phấn theo Vĩnh viễn tùy theo bước chân đại ca Được Hiện tại Chỉ ý Lâm Phạm đang sụt sôi phản phất như là toàn bộ thiên địa đều trong tay của mình. Mấy ngày sau, thiên địa tông sau khi đám người liễu phong trở về nói chuyện này cho cao tầng trong tông môn nghe, bọn họ nghe được chuyện này gương mặt nhất thời cứng ngắc, không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Thần tử lâm phàm giết chết thanh liên thiên kim tiên cảnh của liệt thiên tông, hơn nữa còn giết chết một cách rất đơn giản, đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đây cũng quá là giả đi chứ? Thanh dương tử bây giờ hết sức thoải mái. Sau khi tông môn tiến cử Lâm Phạm, ánh mắt mình đã được chứng minh, mấy ngày qua cũng hết sức tiêu sái. Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa lại đi dạo một hồi tới các thành thị nhìn xem có đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh nào nữa hay không. Nhưng mà có thể vì tông môn tìm được Lâm Phạm, đệ tử tuyệt thế thiên tài kiểu này cũng đủ để Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thành vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài. Thanh Dương Tử nghiêm mặt Người hoang mang cái gì Có chuyện gì cứ từ từ nói Lý Thành cầm ấm trà lên Đổ vào miệng cho thấm giọng Sau đó cấp ách lên tiếng Lầm Lâm Sư Huynh hắn Nghe đến tên người mình đắc ý nhất Thanh Dương Tử nhất thời quan tâm Hắn làm sao Người thật đã nói đi chứ Liễu Phong Sư Huynh từ bên ngoài trở về Mang theo một tin thức Lâm Sư Huynh đã chém chất thành niên thiên liệt thiên tông rồi Lý Thành nói Giết chết đệ tử tông môn khác tiểu tử này quả nhiên không an phận thanh dương tử cười nói không để chuyện này vào trong lòng tí nào sau đó lại nói nhìn tự nhìn lại xem mình giống kiểu gì không phải là chỉ giết một đệ tử liệt thiên tông thôi sao không trải qua máu thành làm sao mà trưởng thành lý thành cuống đến không phải tu vi của thanh thiên thiên là kim tiên cảnh nhá hả kim kim tiên cảnh cái gì ngươi lặp lại nữa đi thanh dương tử vừa nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng Nhưng mà khi phản ứng lại gương mặt như đang nằm mộng vậy Cái tên Thanh Liên Thiên kia Là cường giả kim tiên cảnh của Liệt Thiên Tông Lâm Sư Huynh chỉ dùng một kiếm đã đầm chết hắn đấy Lý Thanh khiếp sợ nói Khi biết tin tức này Hắn cũng cảm thấy mình nghe lầm Nhưng mà nhiều người làm chứng như vậy Không thể không khiến cho người ta tin tưởng phộc một tiếng Thanh Dương Tử nghe xong phun cả ngụm trà nhấp vào miệng Hai mắt trợn tròn Người không lừa ta đấy chứ Không có đây là thật Hiện tại Tông Môn đều truyền tin này Trưởng lão nếu ngài không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết Lý Thành nói Mẹ nói Tiểu tử này tu luyện thế nào Mới rời khỏi bao lâu chứ Sẵn có bản lĩnh giết chết cường giả kim tiên Đùa nhau chắc Thành Dương Tử đứng ngồi không yên Lập tức đứng dậy đi ra ngoài hắn muốn đi hỏi chuyện này cho rõ ràng Rốt cuộc có phải là sự thật hay không Nếu như thật Chỉ có thể trở thành một tin suốt dẻo rồi Tiểu tử này đã đệ nhất kỳ tài Cái thế vô song Vô địch thiên hạ Mà trong trời ban cho chúng ta Đại ca Chúng ta đi đến đâu rồi Thu Trạm Ngư hỏi Phi hành liên tục mấy ngày Đã cách Hoàng Thiên Thành rất xa xôi Nếu như tìm kiếm lung tung không có mục đích Không biết khi nào mới tìm được đây. Không vội Nên có thì sẽ có Ta cũng không tin là không gặp được Lâm Phạm nói Vô tận đại lục thực sự quá lớn Nhiều ngày như vậy Ngay cả một bóng ma cũng không gặp được Phía trước có người Đối mặt với nấm kim trầm luôn tin tưởng nhất Phát hiện ở phía trước có một đám người Lâm Phạm nhất thời vui vẻ Sau đó nhìn qua Những người này có chút âm tà Giống như là người của Ma Tông Ta biết đây là người của tiên thiên Ma Phủ Thu chẳng ngươi nói Sao ngươi biết Lâm Phạm kinh ngạc hỏi Ta đã từng thấy người tiên thiên Ma Phủ quần áo của bọn họ chính là như vậy mà Người của tiên thiên Ma Phủ đều rất khủng bố Thủ đoạn tàn nhẫn Nếu như ai rơi vào tay của họ Chắc chắn sống không bằng chết Thu Trả Ngư nói Lâm Phạm có biết tiên thiên ma phủ Cũng là một tông môn cường đại trên vô tận đại lục 9 tông Lục phủ 3 động 72 phái Đây đều là những thế lực cường đại nổi danh trong vô tận đại lục Đặc biệt là người lãnh đạo những thế lực này Thực lực họ càng là cực kỳ kinh khủng Lâm Phạm không biết bọn họ đang làm gì Nhưng mà nhất định đã có chuyện gì đó Nếu không cũng sẽ không tụ tập ở đây Xèo một tiếng Lúc này từ nơi chân trời lại xuất hiện mấy bóng người Những người này đều có ma khí ngút trời Tuy không phải là người của tiên thiên ma phủ Sau khi nghe được những lời đối thoại của bọn họ Lâm Phạm rốt cục Đã hiểu chuyện gì xảy ra Hôm nay Đến tế bái vô dục ma tổ lão nhân già Có kiều có oán gì Đều buông xuống Tình huống khác Lâm Phạm cũng không thèm để ý Nhưng mà câu nói này Lại khiến hắn nhớ kỹ Chuyện này có nên tận dụng một chút không Lâm Phạm suy tư Mình nên như thế nào để trà trộn vào đám người kia nhỉ Lúc này Lâm Phạm đưa ánh mắt nhìn hai người thu chảm Ngư và nấm kim châm Hai người lập tức ngưng trọng, nội tâm hơi căng thẳng Đại ca, huynh nhìn bọn ta làm gì Lâm Phạm lộ nụ cây sán lạn Nụ cây này trong mắt của thu chảm Ngư và nấm kim châm lại vô cùng khủng bố Xeo một tiếng, một cơn chấn động dẫn tới sự chú ý của mọi người Là ai Ta tới tế bái vô dục ma tổ lão nhân ra lúc này lâm phàm từ hư không đi ra ở trong tay cầm một thanh trường thương trực tiếp đâm xuyên thân thể thu trảm ngư và nấm kim châm giờ khắc này trong lòng nấm kim châm và thu trảm ngư cảm thấy vô cùng đau đớn bọn họ cảm thấy lão đại thần độc ác lần nào cũng bắt bọn họ chịu đựng những cơn đau thể xác thế này những người này đều là người của ma tông đối với việc lâm phàm đột nhiên xuất hiện cũng không có nghi hoặc nhiều vô dục ma tổ là đạo sư của bọn hắn Tuy vô dục ma tổ đã ngã xuống Nhưng mà trong giấc mộng của bọn hắn Đều xuất hiện một bóng người Bóng người này có thể dạy cho bọn họ Võ đạo thần thông Tự xưng vô dục ma tổ Sau này Những người này càng được nhiều thứ tốt Đương nhiên mỗi năm Sẽ đến đây tế bái ma tổ Nguyên nhân chủ yếu là vì mỗi lần đến tế bái Đều có thể đi vào một không gian quỷ dị Trong vùng không gian kia Có rất nhiều bảo bối Mỗi lần đi ra đều thu hoạch được kha khá, khá. Hai người này là ai? Một ông lão sắc mặt âm trầm Cảnh giác nhìn Lâm Phạm Lâm phàm cười cật À Hai người này là thần tử của thiên địa tông Đều là ma đầu Muốn trừ ma vệ đạo Nên ta tiện tay xuất thủ Lệnh bài thần tử treo trên người thu trảm ngư Ở trong vô tận đại lục Thiên địa tông là một tông môn lớn Tất cả mọi người đều biết lệnh bài thần tử Mẹ nó Huynh địa này có chút bá đạo Thần tử thiên địa tông mà cũng dám giết Lại còn... Một lúc giết hai tim <cười> Trừ ma vệ đạo Lời nói giống tuyết của những tông môn này nghe thật tức cười Muốn trừ khử chúng ta Thì cũng phải nhìn xem có bản lĩnh này hay không Thì ra là người một nhà Ta cũng đã từng chịu thiệt thòi Trong tay đệ tử thiên địa tông Không nghĩ tới vị huynh đài này đã giúp ta báo thủ Nếu đều nhận được ân huệ Của vô dục ma tổ Như vậy chính là người của mình rồi Lâm phàm cười nói Đây là đương nhiên Nên giữ mạng của hai người này lại Lát nữa sẽ luyện chế bọn họ thành con rối Để bọn họ nằm vùng trong thiên địa tông Vị huynh đài này Sưng hô thế nào Huynh có loại trí hướng này Thực sự khiến cho người khác khâm phục Lâm Phạm cười cợt Muốn mở miệng nói tiếp Nhưng mà trong chớp mắt đó Không khí vốn dĩ không có bất kỳ dấu hiệu gì Giờ đột nhiên lại xuất hiện gợn sóng Vô dục ma tổ đã mở không gian Chúng ta vào thôi Lúc này mọi người không có quan tâm Lâm Phạm nữa Ở trên người đột nhiên tỏa ra một khí tức quỷ dị những khí tức này dường như là có liên hệ với hư không, một người lại một người xếp hàng đi vào. Lâm Phàm thấy cảnh này nhất thời kinh sợ, chỉ đi vào không gian thôi mà vẫn có thủ đoạn loại này, lão tử cũng không có khả năng này nha Nhìn người khác từng người, từng người đều đã đi vào, Lâm Phàm có chút luống cuống, sau đó hắn đứng sau lưng một người. Người đứng trước nhìn Lâm Phàm một chút, khóe miệng lộ ra tươi cười. Huynh đài, lát nữa đi ra không bằng chúng ta kết giao một phen. Nam tử nói. Lâm Phạm cười cợt. Được, không thành vấn đề. Bốn biển đều là huynh đệ. Nam Tử sững sờ, không ngờ Lâm Phạm sẽ nói như vậy. Nhất thời vui vẻ. Tốt, huynh đài không bằng người đi trước đi. Lâm Phạm lập tức xua tay. Đừng, đừng, người vẫn nên đi trước đi. Ta theo phía sau. Tốt lắm. Nam Tử khẽ cười sau đó quay đầu. Lâm Phạm nhìn phía trước, chỉ có một mình hắn. Khi Nam Tử vừa chuẩn bị đi, thì Lâm Phạm cầm một viên gạch đập vào đầu hắn bất tỉnh. Sau đó triệu hồi Thu Trảm Ngư và nắm kim trầm Đại ca Tuy đan dược rất tốt nhưng bọn bọn ta bị đâm thực sự rất đau Thu Trảm Ngư nói Được rồi không nên phí lời Mau hành động đi Lâm phàm nói xong trực tiếp soát người Nếu như không tìm ra đồ vật gì ở trên người tên này Thì sẽ độ hóa hắn Nhìn xem có quỷ kế gì hay không Lúc này Lâm phàm phát hiện Ở trong nhẫn chữ vật của đối phương có một hạt hình cầu màu đen Hình cầu này chỉ lớn cỡ bằng nắm đấm nhưng mà trong đó lại tích lũy không ít khí tức u ám khí tức này có liên hệ rất lớn đối với gợn sóng trong không khí kìa giống như là phải có vật này mới có thể đi vào lâm phàm nhấc tên này lên rồi ném vào trong gợn sóng trong hư không cách một tiếng điều khiến lâm phàm sợ đó chính là năm tử vừa chạm vào những gợn sóng liền bị xoắn thành từng mảnh nhỏ khủng bố thật sự kinh khủng thời khắc này lâm phàm đã hiểu muốn vào được phải nhờ vào thứ đồ chơi này Vậy Thu Trả Ngư và nấm kim trâm không vào được Xem ra chỉ có mình mới có thể đi vào Hai người các người nghe đây Dùng thiên la địa võng niêm phong lại lối vào Chờ bọn họ xa lưới Lâm Phạm nói Đại ca yên tâm đi Chúng ta làm việc rất cẩn thận Loại ôm cây đội thỏ này bọn ta làm am hiểu nhất mà Thu Trả Ngư nói như đinh đóng cột Lâm Phạm hài lòng gật đầu Lần này một đêm cũng không có thả Sau đó hắn không có chút do dự Bước vào gận sóng Thân thể dần dần biến mất Khi mở mắt ra Đập vào mắt là một thế giới mới Bầu trời huy hoàng, rộng lớn, núi non chập trùng Lợi hại Có đủ pháp lực để mở ra được một thế giới như thế này Cũng thực là quá trâu bỏ đi Lúc này hư không xa xa Vô số bóng người bay về một chỗ Lâm Phạm đương nhiên là không chịu lạc hậu Lập tức đuổi theo Quan sát tình huống xung quanh Ở đây không có dấu hiệu của sinh linh nào Tuy nhiên Lâm Phạm lại cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc Phật tính Không sai Chính là Phật tính Hơn nữa Phật tính này không bình thường Quần quận vô biên trấn áp trừ ma. Lâm Phạm thấy những tên kia dừng lại Trước một dãy núi cao vút Khuất trong tầng mây sau Hắn không biết tình huống rốt cục là như thế nào Ngọn núi trước mắt toàn thân đều là màu vàng Ở trên đó lưu truyền từng đạo từng đạo thần vận Những thần vận này tỏa ra hào quang Đồng thời còn ẩn trước một luồng khí thức viễn cổ Hơi thở tuyên cổ sâu xa Giờ phút này Đám người kia đều ra lấy ra viên một cầu màu đen. Rồi ném vào hư không Tế bái vô dục ma tổ Những viên hình cầu đen này Dường như là được thứ gì đó dẫn dắt Bay về ngọn núi màu vàng Dường như là rung nhập vào trong những làn sóng Ở trên mặt núi xuất hiện từng gợn từng gợn sóng Vô dục ma tổ có ý gì đây Sau khi Lâm Phạm đi vào Cảm giác ở đây rất kỳ khoái Để xem sẽ có tình huống như thế nào Không biết có đồ tốt gì để lấy không Khi Lâm Phạm đang suy nghĩ những chuyện này Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên phóng ra từ ngọn núi Vô số bà bối ở trên trời Sau đó phân tán bốn vương tam hướng Cướp Mọi người thấy cảnh này Nhất thời hứng thú Cũng không nói nhiều Phi người lên cấp độ Lâm Phạm nhìn những bà bối kia Không có gì hứng thú mấy Chí bảo đan dược Những đồ chơi này không gây hứng thú cho Lâm Phạm được Chúng quá là bình thường Nhưng đối với những người này Chúng lại trở thành bà bối trong bà bối Sau khi mọi người tàn đi lâm phạm cẩn thận quan sát kim sơn này nhìn thấy nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác thường lâm phạm bay lơ lửng trong không trung sau đó nhìn từ trên cao xuống thấy được vài chữ to chấn áp trên đỉnh núi chấn áp trừ mà bốn chữ này giống như là được người nào đó điều khắc trên đỉnh núi bốn chữ này còn tỏa ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi mặc dù không biết đã tồn tại bao lâu nhưng mà dựa vào bốn chữ kia đã có đủ loại uy lực này hiển nhiên là không phải bình thường hơn nữa Bốn chữ này Phật tính rất đậm, còn nồng hậu hơn so với Phật môn thần thông mà Lâm Phàm tu luyện. Người viết bốn chữ này chắc chắn phải là một cường giả, còn là cường giả Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Lâm Phàm lên trước, lấy tay sờ một chút, Phật tính tu luyện trong cơ thể giống như là được cái gì đó dẫn dắt, trong nháy mắt vận chuyển. Đinh, phát hiện vị Lai vô lượng vương Phật ấn. Nghe hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt Lâm Phàm có chút biến đổi. Vị Lai vô lượng vương Phật này là ai? Nghe tên có chút bá đạo đấy. Không nghĩ tới tùy tiện một nơi đã có thể gặp được cơ duyên loại này, mình quả thực là quá may mắn đi. Nhưng mà điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ chính là, giao hỏa trên áp thứ này rốt cục là người như thế nào? Vô dục ma tổ, danh xưng này cũng không có nổi lắm, không biết là có phải giết chết rồi hay không. Vì sao mà ngươi không đi cướp những bảo bối kia? Lúc này một ma âm đột nhiên truyền vào tai Lâm Phàm, thanh âm này như có ma tính, muốn dẫn dắt tâm Lâm Phàm đinh phát hiện sức mạnh ngoại lai Trấn áp tiếng hệ thống lại vang đi khi sức mạnh này vừa vào cơ thể lâm phàm lập tức bị trấn áp nếu như không có hệ thống nhắc nhở nói không chừng lâm phàm đã bị mê hoặc một thanh âm kinh dị truyền tới không ngờ tiểu tử này đã có thể trục xuất sức mạnh quán lúc này lâm phàm mới phản ứng lại còn mẹ nó ngươi là ai người muốn khống chế ta sao có phải muốn chết không lâm phàm chửi ầm lên vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra cảm thấy sợ hãi xuất mồ hôi hột Và rồi nếu không có hệ thống thác ngỡ Ta không phải là xong đời rồi sao Trong chớp mắt Hư không yên lặng Không có bất kỳ một âm thanh nào Người là vô dục ma tổ Lâm phàm hỏi Không nghĩ tới người có năng lực này Có thể tỉnh ngộ từ trong đại đạo của bản tổ Vô dục ma tổ lên tiếng <cười> Đương nhiên Người cũng không nhìn xem ta là ai Nếu như ngay cả năng lực này cũng không có Ta làm sao mà còn sống được đến bây giờ Lâm phàm khinh thường lên tiếng Sau đó hắn nhìn từ trên xuống, lần này đi vào nhất định phải chiếm được một vài thứ tốt, nếu không không phải đi chơi vô ích rồi sao. Nhưng mà sau khi vần quanh mấy vòng, Lâm Phàm lại có chút thất vọng. Kim tòa Sơn này thật sự không có gì tốt, nghèo đến đáng sợ. Lúc này Lâm Phàm trầm mặc một lúc, sau đó như nghĩ ra điều gì. "Ngươi bị phong ấn?" Lâm Phàm hỏi. "Không sai, bản tổ bị vị Lai Vô Lượng Vương Phật phong ấn ở đây đã mấy trăm ngàn năm." Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói, Mấy trăm ngàn năm Vậy cũng đủ dài rồi Vị lai vô lượng vương Phật là ai Tại sao lại phong ấn người Lâm Phạm tò mò hỏi Cố gắng tán gẫu với ma tổ <cười> Vị lai vô lượng vương Phật Thực sự quá hèn hạ Vì muốn thu tín đồ nên mạnh mẽ độ hóa người phạm Vô dục ma tổ ta Nhìn không vừa mắt đến ra tay bảo vệ những người phạm tục Thật không ngờ cái tên kia đã đánh lén ma tổ Chấn áp bàn tổ ở đây Vô dục ma tổ mở miệng Trong lòng nổi đến cơn giận dữ hận không thể giết chết vị vô lượng vương Phật kia ngay lập tức đây là đại thù nha bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm cũng thê thảm hết sức đấy Lâm Phàm lắc đầu nói đã quen rồi bản tổ ngày đêm nỗ lực muốn nhanh chóng ra ngoài báo thù đáng tiếp pháp được của vị lai vô lượng vương Phật quá mức chất phác vận dụng Phật môn khí vận chấn áp bản tổ muốn đột phá phong ấn đã khó càng thêm khó vô dục ma tổ nói trong giọng nói mang theo xa rút không có bao nhiêu hy vọng Hey, tiền bối vậy mà có tâm như vậy Vãn bối thực sự kính đề Nếu như ta có bản lĩnh đó Thì khi nào sắp xếp ổn thỏa, Ta sẽ cứu tiền bối ra Lâm phàm cảm thán, Chỉ hận không có năng lực <cười> Người có tâm như vậy Bản tổ cũng đã thỏa mãn Có điều vừa nãy khi thăm dò người Ta phát hiện trong cơ thể người có lực lượng Phật môn Chẳng lẽ người đã từng tu luyện qua Phật môn thần thông Vô dục ma tổ mở miệng hỏi Ta có tu luyện qua một ít Phật môn thần thông Một môn độ hóa thuật Còn có một môn thần thông chém tới tam sinh Lâm Phạm mở miệng nói Hẳn muốn nhìn một chút lão ma đầu này Làm đến cùng là muốn làm gì Nếu có chỗ tốt thì kiếm thôi Tuy nói tranh ăn với hổ Nhưng mà chỉ cần giữ được tâm thần Sẽ không bị lừa Khi nghe nói đến những thần thông này Vô dục ma tổ có chút hứng thú Tuy người chỉ tu luyện hai môn Phật môn thần thông Nhưng mà Phật tính ở trong cơ thể ngươi rất đậm Nếu như chuyên tâm tu luyện sâu hơn Có lẽ sao có đại tạo hóa Nơi này lão tổ có một môn Phật môn thần thông Ta có thể đưa cho ngươi Lâm Phạm vừa nghe Nhất thời kinh sợ Tốt như vậy sao <cười> bản tổ bị nhốt chỗ này sớm thành thói quen Bây giờ gặp được hậu bối có tiền đồ như ngươi Nếu như có thể giúp đương nhiên sẽ giúp Chờ sau này Khi ngươi trở thành cường giả Có thể cứu được bàn tổ ra ngoài Đó chính là phúc khí của bản tổ Vô dục ma tổ cười nói Nghe vô dục ma tổ nói câu này Lâm Phạm cảm động sắp phát khóc. Về mặt vô cùng khoa trường nói. Tiền bối bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm. Chẳng những không tự giận. Mà còn có tâm đề bạt vãn bối. Vãn bối thực sự là vô cùng cảm kích. Nếu quả thực có thể trở thành cường giả. Cho dù như thế nào ta cũng sẽ cứu tiền bối ra ngoài. Đồng thời cùng với tiền bối tìm vị lai vô lượng Phật kia. Trả thù. Tốt. bản tổ quả thực là không nhìn làm người. Phật môn thần thông này. Chính là một môn bảo vị lai vô lượng vương Phật tù Trong Phật môn luôn đứng vị trí số 1 Tu luyện tích cực hạn Sẽ có tiểu hóa vạn Phật tri tổ Chấn áp thế gian Vô dục ma tổ mở miệng nói Sau đó một thẻ ngọc bắn ra từ trong dãy núi Rơi xuống trước mặt Lâm Phạm Lâm Phạm cầm thẻ ngọc trong tay Đinh Phát hiện sản phẩm giả mạo không thể tu luyện Rời ạ Lại cho hàng giả Lão tử cũng nhận Người cho ta một sản phẩm giả mạo không thể tu luyện Người muốn làm gì Muốn chơi chơi với ta sao Người còn non lắm Trong lòng Lâm phàm mắng to Nhưng mà trên mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích Sau đó bày ra một vẻ mặt Như là nhặt được trí bảo Không kịp chờ đợi Mở thẻ ngọc ra Tỏ ý muốn học tuyệt thế thần thông này Rồi vẻ mặt dần có biến hóa Ồ Tại sao lại như vậy chứ Tiền bối Vãn bối không tu luyện được Lâm Phạm ngẩng đầu lên nói <cười> Không cần cuống lên Đây là thần thông đệ nhất Phật môn Há để dễ dàng tu luyện được như vậy Để tu luyện môn thần thông này cần phải có linh tính Phật môn Mà linh tính Phật môn chỉ có vị lai vô lượng Phật kia mới có Nhưng nơi này Bàn tổ có một viên đan giờ có thể khiến cho người ta có được linh tính hậu thiên của Phật môn Linh tính Phật môn này không phải là dạng bình thường Nó không chỉ trợ giúp tu luyện được đệ nhất thần thông Phật môn Mà còn có thể tăng ngộ tính của người phục dụng Từ nay về sau Trên thế gian này Không có bất kỳ thần thông nào có thể làm khó người Vô dục ma tổ cười nói Sau đó một viên đan dược Từ dãy núi bồng bềnh đi ra Tỏa ra Phật quang rực rỡ Ở trong Phật quang này có đám Phật tụng kinh Giống như là vạn Phật triệu tông Đa tạ tiền bối Mặt lâm phàm lộ vẻ vui mừng Sau đó cầm đan dược trong tay Đinh phát hiện vô dục thiên ma đan. Vô dục thiên ma đàn Lấy tình huyết vô dục ma tổ làm vật dẫn Sau khi uống vào sẽ bị vô dục ma tổ không chế Sau khi uống có thể tăng thêm 50 triệu kinh nghiệm Trong lòng Lâm Phạm bất đắc dĩ Giữa người với người Có thể có chút tín nhiệm được hay không chứ Chẳng lẽ cường giả lão luyện Đều âm hiểm và dạo hoạt như vậy Nếu không phải mình có hệ thống nhắc nhở Không biết đã bị lừa bao nhiêu lần rồi Mẹ kiếp nó Quả nhiên là không có chuyện gì tốt Vô dục ma tổ bị trấn áp như thế cũng đáng đời Đã diễn thì phải diễn cho hết Lâm Phạm có muốn xem Cái tên vô dục ma tổ này Có thể làm gì Có điều được tăng thêm 50 triệu kinh nghiệm cũng không thể thoải mái chỉ cần ngươi dùng viên thuốc này có thể tu luyện được Phật môn tuyệt thế thần thông vô dục ma tổ nói lâm phàm nhìn vô dục ma tổ nước mắt cũng muốn chảy xuống tiền bối người đối với ta đại ân đại đức như vậy vãn bối một đời nguyện khắc kỳ cái loại đan dược quý giá như thế này mà cũng có thể cho ta vãn bối thực là không biết nói gì nữa vô dục ma tổ cười yếu ớt nói ăn đi ăn vào đi tu luyện ở đây sẽ không có người nào quấy rối người Bản tổ thấy người tâm trí kiên định Tâm tính thuần lương Nếu như cái loại người đại ác đại hung Bản tổ sẽ không để ý đến hắn Lâm Phạm gật đầu Không nói, dập đầu Lời muốn nói cũng đã nói hết rồi Im lặng là vàng nuốt ma đan vào bụng Mạng ta do ta quyết định Không phải do người Giòn, thơm ngát Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 50 triệu Vô dục ma tổ thấy tiểu tử này nuốt đan rồi vào bụng không nhịn được cười như điên, <cười> tiền bối, ngươi cười cái gì đấy? Lâm Phạm trừng mắt nhìn, lên tiếng hỏi. À. <cười> trong lúc này vô dục ma tổ đột nhiên ho khan, tự nhiên phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp, âm thanh có chút kinh ngạc. người người không có cảm giác gì à? vô dục ma tổ hỏi. Lâm Phạm lắc lắc đầu, không, chỉ cảm thấy dạ dày có chút ấm lên. vô dục ma tổ sững sờ. Giống như là không kịp phản ứng Dạ dày có chút ấm lên à? Sao lại thế Lúc này Lâm Phạm lại dơ thẻ ngọc kia lên một chút Nhất thời vẻ mặt như đưa đám Tiền bối ta nhìn vẫn không có hiểu Vô dục ma tổ kinh ngạc Không thể Mình dùng tinh huyết bản mệnh để luyện ra cái đan dược Sao mất hiệu lực như vậy được chứ Đúng nhất định là do lực lượng không đủ Tinh huyết là căn nguyên của mình Tiêu hao một giọt cũng tổn thất trăm năm Tiêu tử không nên gấp chắc là do dược lực này không đủ bản tổ ở đây vẫn còn một viên nữa vô dục ma tổ nói Ê, tiền bối như vậy sao được chứ ta dùng chỉ có lãng phí thôi lâm phàm lộ vẻ ngượng ngùng nói sau đó tự nhủ thiên tư cao đôi lúc cũng có cái tội đối với người khác mà nói một viên đan dược đã đủ nhưng mà đối với ta vẫn còn thiếu vô dục ma tổ nghe được lời này tâm thần hơi động sau đó xuyên thấu qua phong ấn cẩn thận nhìn nhưng phát hiện thiên tư tiểu tử này ngay cả hắn cũng không nhìn thống Giờ đây vô dục ma tổ vô cùng hưng phấn Sau đó cắn răng Lại lấy ra một giọt tinh huyết Sau đó hòa thành đan dược Xèo một tiếng Đây là một viên khác Người ăn đi Trong lòng vô dục ma tổ khá là đau Nhưng mà thấy tất cả đều đáng giá Thần niệm hắn xuyên vào hư không Xuyên thấu thất tình lục dục Truyền mộng cho một ít ma tôn ma môn đệ tử Truyền thụ thần thông cho bọn hắn Chỉ cần bọn họ triển khai thần thông mình Truyền thụ giết địch Đã có thể ngưng tụ Tinh khí thần của đối phương thành một viên nguyên đan. Một năm sau, bọn họ lại công hiến cho mình. Chuyện này đã diễn ra liên tục trong nhiều năm. Nên tu vi vô dục ba tổ cũng dần dần khôi phục. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, Sẽ có thể bỏ qua thân thể, Triển khai đại thần thông vô thượng, Xuyên thấu phong ấn, Sau đó đoạt giác xuống lại. Chờ đến lúc có biện pháp phá bỏ phong ấn, Sau đó lấy cơ thể mình ra, Cũng không muộn. Lần này, vốn sắp đến thời khắc hoàn thành giấc mộng, Nhưng mà lại phát hiện Lâm Phạm Một tên khắc loại như thế Khiến vô dục ma tổ cảm thấy hứng thú thiên tư đối phương cao như vậy Hắn càng khởi động tâm tư Nếu thực sự cao Hắn có thể bỏ qua vô dục ma thể Lâm Phạm cầm đan dược vào trong tay Sau đó hài lòng nuốt vào Đinh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu Mẹ nó tốt thế Ta còn chưa thấy thoải mái lắm nhỉ Làm sao Vô dục ma tổ lại hỏi lần nữa Vẫn xem không có hiểu lâm phàm ngẩng đầu lên khóc lóc kể lề làm sao có thể chứ vô dục ma tổ bối bố rối cái thằng này rút cục là thứ gì đầu thai vậy đã nuốt hai viên đan dược vào bụng rồi mà còn không có tác dụng gì không thể cái này cái này không thể tiền bối ta nói rồi thiên tư của ta đặc thù đan dược căn bản không đủ lâm phàm nói chớ vội ta vẫn còn vô dục ma tổ không tin sau đó lại phục tinh huyết lần nữa tiếp tục dung hợp Về mặt lâm phàm tuy bất đắc dĩ Nhưng mà nội tâm thì cực kỳ sung sướng như hoa Phê thế Gạt người đến thế là cùng Thực tực ma tổ quả nhiên là trô bỏ Chỉ dựa vào tinh huyết đã có thể tăng được nhiều kinh nghiệm như vậy Bá đạo hơn so với tiền đan Bình thường nha Lại thêm Vô dục ma tổ nói à, Mình nghỉ đây nha mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào